Quick and Snow Show Snow ขอต้อนรั t h í n h giả yêu quý của Quick and Snow Show Quick and Snow Show เรื่องที่เตย์ได c บอกว่าการม n รายการนี้ต้ t nói rằng này, rất không thể chỉ là một người vậy mà chỉ chào có mỗi thính giả thế c o n Quick ngồi đây chẳng lẽ là cái cột điện chắc? Không, Quick không thể là cái cột điện được. đ ấ t nhiên, có thế chứ. Vì cái cột điện đó, nó còn quá hữu ích so với Quick nhá, nó m g ánh sáng đến cho bao nhiêu con người, còn q u ý c tối thui như một khoảng trống. Không phải khoảng trống nào cũng vô nghĩa, thậm chí nó còn có ý nghĩa vô cùng to lớn. Nghe n h á thư của Bùi Nam Thiện 0 90693384. 0 Có bao giờ bạn cảm nhận thấy một khoảng trống trong tim mình khiến bạn lo sợ và cứ cố gắng lấp đầy khoảng trống đó? Nhưng trong cuộc sống có những khoảng trống chẳng thể lấp đầy và cũng không nên lấp đầy. Có gì đáng nói về khoảng trống cái thực thể lấp đầy vũ trụ mênh mông vô tận này? Vạn vật và cả chúng ta nữa đều bị bao bọc bởi khoảng trống. Ồ, vậy thì tại sao khi mà muốn nói điều gì đó vô nghĩa, vô vị, vô cảm chúng ta thường dùng từ trống rỗng? Chẳng hạn những tâm hồn trống rỗng, đầu óc trống rỗng hay lời lẽ văn chương sáo rỗng. Khi nói về những kẻ tư duy kém cỏi nhưng lại hay khoe khoang người ta lại có câu thùng rỗng kêu to. Vào một buổi chiều cô đơn ta chợt nhận thấy lòng mình trống vắng. Những khoảng trống có thực? Liệu có phải là một thứ gì đó vô giá trị không? Không hề. Khoảng trống có sức mạnh riêng của nó và sức mạnh này đôi khi thật khủng khiếp. Khoảng trống trên tầng ozone có thể khiến cả nhân loại lo âu. Khoảng trống trong thân đê có thể làm mất trắng một vụ mùa bội thu. Khoảng trống trong những quả núi có thể tạo thành những hang động kỳ vĩ, có thể tạo thành những mạch nước khởi nguồn cho những dòng đại giang, nhưng cũng có thể là những miệng núi lửa sôi sụp d u n g nha với sức mạnh đủ để tiêu diệt một thành phố hay một cái nôi của nền văn minh. Khoảng trống cũng cực kỳ có ý nghĩa. Hãy tưởng tượng khoảng trống giữa các chân song của cánh cửa thông hơi nhỏ xíu trên bức tường đá nhà tù quan trọng với tù nhân như thế nào khi qua đó họ cảm nhận được ánh trăng và những cơn gió lạnh lúc chuyển mùa. Hãy tưởng tượng khoảng trống bị băng phá tung ra trên mạn con tàu Titanic đã làm cho những người thủy thủ kinh hoàng như thế nào trước khi dòng nước lạnh của đại tây dương làm họ chết ngạt. Khoảng trống của âm thanh là những khoảnh khắc im lặng. Âm nhạc không chỉ gồm bảy nốt mà còn có cả d ấ u lặng. Một bản nhạc sẽ mất đi biết bao âm sắc nếu không có những khoảng dừng này. khoảng trống trước hàm răng của một đứa trẻ lớp 3 có thể đánh thức bao kỷ niệm cho mỗi chúng ta về một thời niên thiếu hồn nhiên và nghịch ngợm, khoảng trống trong dạ dày làm chúng ta động lòng t r ắ c ẩn với những người hành khất và hàng triệu người còn đang sống trong nạn đói trên hành tinh này, khoảng trống trong hồi ức phủ lên quá khứ một màn sương. Khoảng trống giữa những thanh tà vẹt làm những đoàn tàu có thể chạy được. Khoảng trống giữa hai mặt tăng trống tạo nên những âm thanh trầm hùng. Khoảng trống trong lòng quả khinh khí cầu có thể làm con người bay lên cao như loài chim. Và hãy thử nghĩ xem những giây phút im lặng ngập ngừng trong cuộc chuyện trò của những người yêu nhau gieo vào lòng họ biết bao xốn xang. Nói tóm lại, liệu có bao giờ chúng ta hiểu được tường tận về khoảng trống lớn lao bao quanh mình và đang ở ngay trong mình? Và cũng nhờ một khoảng trống giữa bao công việc bận rộn, tôi mới có thể ngồi viết nên những dòng chữ này. คือ đến tất cả các bạn cùng với ca khúc Lemon Tree của Fools Garden <c ười>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 t u r n a n d t u r n a n d t u r n a n d t u r n a n d turning turn turn around. And all that I can see is just another lemon tree. Sing, da, da da da, -da dee d da da, da da da da, dee da da, da dee dee -da, da. I'm sitting here, I miss the power. I'd like to go out.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 Turning my head up and down, I'm turning, turning, turning, turning, turning around. t h a t all that I can see is just a yellow lemon tree, and I. Want... Yellow lemon tree. Oh oh oh oh oh.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 8768 hoặc gọi đến số 1900 57 1526 chọn nhanh số 2 và làm theo hướng dẫn để tham gia vào câu lạc bộ kết bạn QNS Club email của phạm yến hoa gửi từ điện thoại 0948 6 chín b ố cuộc sống này không phải ai cũng có tất cả mọi thứ có cái này thì mất cái kia tìm một người yêu mình có thể hiểu mình cảm thông và chia sẻ thật là khó đó có phải là đòi hỏi quá mức không tình yêu thật là đáng sợ khi nó làm cho nhiều người phải đau Yêu một người thật nhiều nhưng nhận lại chỉ là sự vô tâm. Nói là yêu em mà một ngày không nhắn một cái tin thăm hỏi nào. Nói là yêu em mà chỉ thỉnh thoảng buổi tối lên mạng nói với nhau một vài câu rồi thôi. Nói là yêu em mà những câu anh yêu em, anh nhớ em đếm trên đầu ngón tay có bốn lần. Đó có phải là tình yêu không? Đó có phải là anh yêu em không? Càng chờ đợi càng hy vọng thì càng thất vọng mà thôi. Đối với anh em là gì chứ? Có lẽ mình sinh ra là để chờ đợi, cứ chờ đợi, chờ đợi, chờ đợi. ดู้ย đến một lúc sẽ tìm đ เ ợ c điều ี ì n h ว ầ n cùng với ca khúc Be บคาคุกแบโรน l e ม์ขอ Am I l e t t l e g o So I. Go. thân mến để nghe lại những chương trình Quick and s n o r l Show được phát sóng trên Vô v a Giao Thông 91 í m h z các bạn chỉ cần gọi điện đến tổng đài 19005 í 1 5 h ô t r ậ n nhánh số 2 và làm theo hướng dẫn hoặc truy cập website qns vn này Quick yêu là để tìm cách trốn chạy nỗi đau của sự cô đơn hay là để tìm cảm giác ấm cúng cho một trái tim hả? Ừ, chẳng là cách nào à? Chẳng trốn cái gì mà cũng chẳng tìm cái gì yêu là vì yêu thế thôi. chính vì không tìm ra lý do tại sao yêu nên người ta không thể chữa được căn bệnh thất tình và đó không phải là căn bệnh thế kỷ mà trải qua rất nhiều thế kỷ và sẽ còn nhiều nhiều thiên niên kỷ nữa trôi qua phương thuốc cho căn bệnh này vẫn không thể tìm ra và những chàng trai như q u i t c đã c h ấ t mang căn bệnh này rồi thì sẽ phải mang nó theo mãi cho đến một ngày ngày đó chẳng bao giờ đến bạn tốt thế mà bạn tốt thì luôn giữ một người bạn tốt khác ở bên cạnh chứ thôi tập trung vào chuyên môn cái gì tưởng chuyên môn của q u i t c k và snow là tranh luận với nhau cho đến khi thống nhất ai đi nương n ấ y sắp rồi sau khi chương trình này kết thúc còn bây giờ thì q u i t h ậ p đi Thư của Nguyễn d u y ê n ở số điện thoại 0979624660 gửi Nguyễn Trung Kiên số điện thoại 0 1 6 9 2 sao 3 7 4 Em yêu anh, mỗi khi nghe giọng anh qua điện thoại, hỏi em đang làm gì vậy. Hãy cứ luôn như vậy anh nhé, vì khi đó em biết anh đang nhớ về em và đang kiếm tìm em. Em yêu những buổi tối hai đứa đi dạo, em ngồi sau xe anh và anh nói hãy cứ ôm anh thật chặt em nhé. Mình sẽ luôn đi chơi như vậy. Em yêu cái biệt danh còi anh đặt cho em. yêu những kỷ niệm của hai đứa em yêu anh nhiều lắm anh à em đã nói rằng mình tạm xa nhau nhưng làm sao em có thể xa anh được chứ khi anh lại chính là người mang lại cho em niềm vui tiếng cười và niềm hạnh phúc anh là người quan trọng nhất đối với em làm sao có thể thay đổi cái mà qua bao đau khổ người ta mới tìm thấy hạ anh có phải yêu là để tìm một con đường trốn chạy nỗi đau rằng xé của sự cô đơn hay là tìm một cảm giác ấm cúng để sưởi ấm trái tim có lẽ tình yêu là điều cần thiết đối với mỗi con người em không thể sống mà không có tình yêu thương của anh được sống vì anh sẽ làm cho cuộc đời em thêm trọn vẹn. Mỗi nhịp đập của trái tim, mỗi hơi thở và mọi suy nghĩ nhỏ nhoi của em đều là tình yêu của em dành cho anh. Cho dù quá khứ, hiện tại và tương lai thế nào, thì tình yêu em dành cho anh không ngừng lớn lên qua từng giây phút hiện tại và cho đến mai sau. Tình yêu em dành cho anh sẽ không bao giờ thay đổi cũng như chẳng bao giờ có lời kết cho một tình yêu đích thực. Gửi đến anh ca khúc My Life Would Suck It Without You của Kelly Clarkson. Email của canh trang, số điện thoại 0905279087 gửi t. Anh, tự dưng những cảm xúc lại đến trong em, lạ lùng lắm. Em biết mình hết yêu anh rồi, hết thật sự. Đôi lúc em tự hỏi ngày xưa em yêu anh ở điều gì, mà sao yêu nhiều lắm thế? Những cảm xúc yêu đương ấy bây giờ chẳng còn là gì cả. À, không, đúng ra là em không còn cảm nhận được. Có lẽ cảm xúc chỉ đến một lần và mãi mãi không bao giờ lặp lại. Anh sắp xa Huế rồi, em muốn nói với anh nhiều điều lắm, muốn cảm ơn anh vì những tháng ngày đã qua, những tháng ngày mà em đã sống với những tình cảm trọn vẹn nhất, những cung bậc cảm xúc đầy đủ nhất. Cảm ơn anh về những kỷ niệm, thời gian anh và em là của nhau thực sự quá ngắn ngủi, nhưng những gì m h đã có bên nhau, có lẽ em sẽ không bao giờ lãng quên. Cảm ơn anh đã cho em biết nhiều hơn cả một tình yêu, biết chờ mong và hy vọng, biết cảm nhận nỗi đau và niềm hạnh phúc, biết yếu đuối để nhận ra mình đa cảm, biết mạnh mẽ để vượt qua những phút yếu lòng. Yêu và được yêu, em học được cách vui, cách buồn, cách khóc và cười, học đón nhận và lãng quên. Cảm ơn anh, mối tình đầu của em, tình yêu của em, anh sắp xa huế rồi, em ở lại thêm một năm nữa rồi cũng sẽ đi. Huế là nơi hai đứa mình gặp nhau, cũng là nơi chôn giấu mối tình mà em thương mến nhất. Không biết sau này mình có còn gặp lại nhau không, anh nhỉ? Em luôn cầu chúc cho anh hạnh phúc, niềm vui và tình yêu. Cùng với ca khúc Goodbye to You của m i s s e m Branch.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 The words that I'm hearing are starting to get old. Stars fall. Thân mến, để nghe lại chương trình Quick and Snow Show được phát trên sóng v o v Giao Thông 9 1 m h z các bạn chỉ cần gọi điện đến tổng đài 1900 571 526 chọn nhanh số 2 và làm theo hướng dẫn hoặc truy cập website q n s vn. n i y Snow hmm? đã 10 năm có lẽ Quick luôn bên cạnh Snow mà chưa bao giờ được Snow công nhận. Công nhận là người ăn khỏe nhất, người h o a n h hoang nhất và người hay thu hoạch nhất rồi còn gì? Hay là Quick còn muốn được các bằng chứng nhận hả? tôi muốn được công nhận là người quan trọng nhất của Snow cái gì À quên là người bạn quan trọng nhất của Snow chứ chả có người bạn nào là quan trọng nhất của tôi cả với Snow này à, thì các bạn đều quan trọng và đều được yêu quý như nhau phải đấy nếu nhìn cách Snow mua quà sinh nhật tặng chúng tôi mỗi người không bao giờ vượt quá 10.000 h thì quả thật chúng tôi đều yêu quý ngang nhau quả cáp chẳng bao giờ nói lên điều gì cả ngược lại nó nói lên rất nhiều điều đấy mà nếu nó không nói được thì Snow nói hộ nào là đứa này nhìn thế mà mua quà dởm đứ kia không ngờ thường ngày chặt thế mà hôm nay tặng mình hẳn thứ nọ thứ kia có thế mới là bạn bè chân chính. Thôi thôi bỏ qua chuyện này đi. Không bỏ qua được, bởi vì người ta bảo mình chỉ nhận ra được người quan trọng nhất đối với cuộc đời mình khi mình cần người chia sẻ, khi mình gặp khó khăn nhất và khi mình thấy sợ hãi nhất. và đây là những dòng t r í c h từ bức thư của bạn Dương Thị Ngát ở số điện thoại 01672248246 gửi người địa chỉ vì một người ra đi 2 1 0 9 1 a y a h o o c o m v n chờ đợi và hy vọng có nên không em vẫn luôn chờ đợi một ngày tình yêu đó đến với em một tình yêu thực sự một tình yêu làm cho em cảm thấy hạnh phúc luôn tươi cười và quan trọng nhất là em cảm thấy được yên bình trong vòng tay của người em yêu nhưng chẳng có đâu em vẫn mãi chờ đợi và luôn luôn chờ đợi em vẫn hy vọng và mãi mãi hy vọng Em hy vọng một ngày nào đó cái người mà em muốn tìm sẽ xuất hiện trước mặt em. Sự chờ đợi có đáng không khi em vẫn biết người đó chẳng bao giờ thuộc về em, chẳng bao giờ cả. Và rồi anh đã đến với em thật bất ngờ như cơn gió mùa hè thổi ảo à o rồi lại bất ngờ v ù t tắt như những hạt mưa xuân. Tuy rơi nhẹ như những hạt bụi nhưng động lại trong em quá nhiều. Em không biết, không biết rằng từ lúc nào em đã yêu anh, yêu một người mà mãi mãi chẳng bao giờ thuộc về em. thật sự em đã cảm thấy đau nhói, cảm thấy rất hụt hẫng khi mọi chuyện xung quanh em đang dối tung, khi mọi cô đơn, buồn tủi b á n lấy em và tưởng chừng mình sẽ không bao giờ thoát khỏi nỗi buồn, không bao giờ. Nhưng sự thật thì khác hoàn toàn. Nhờ anh mà em đã biết cuộc sống này đáng quý biết nhường nào, em đã mạnh mẽ lên rất nhiều, cười rất nhiều và hạnh phúc hơn rất nhiều. Em muốn được nhìn thấy anh cười, thấy anh luôn vui vẻ khi lắng nghe những lý do vớ vẩn mà chỉ có em mới nghĩ ra. em cũng chỉ dám lặng lẽ thôi, chỉ dám nói thật ít, cười thật nhiều để che đậy đủ thứ cảm xúc nhảy múa trong đầu khi ở bên anh. em không muốn anh nhận ra tình cảm của em dành cho anh đâu. thật đấy, vì em tự nhủ anh không phải dành cho em. người ta bảo mình chỉ nhận ra được người quan trọng nhất với cuộc đời mình khi mình cần người chia sẻ, khi mình gặp khó khăn nhất và khi mình thấy sợ hãi nhất, cần một bờ vai rộng, một bàn tay ấm. đúng, những lúc khó khăn nhất em luôn tìm đến anh. Những khi em sợ hãi nhất, người em tìm cũng là anh. Anh luôn ở bên em, luôn nhắn tin hỏi thăm em, mặc dù anh đang rất bận, luôn chia sẻ và luôn làm cho em cười. Những thứ tình cảm anh dành cho em, em biết không phải là tình yêu mà chỉ là tình cảm giữa một người anh và một đứa em gái. Anh chỉ coi em như một đứa em gái, một đứa em gái cứng đầu và luôn làm cho người khác phải lo lắng. Em biết anh đã yêu người con gái khác. Em muốn cầu chúc cho anh được hạnh phúc và em xin lỗi anh, xin anh và kể từ bây giờ đừng quan tâm đến em nữa, đừng làm như vậy nữa vì em sợ rằng em yêu anh. Em đã phải tự dối lòng là em không yêu anh, chỉ coi anh như người anh trai thôi, chỉ vậy thôi. Em biết anh mãi mãi không thuộc về em. Em sẽ thôi chờ đợi và thôi hy vọng. Em sẽ tự đứng lên sau những vấp ngã, sẽ mỉm cười và tin rằng không có anh em vẫn làm được, em vẫn hạnh phúc. Em sẽ thôi nghĩ về anh và sẽ cầu chúc cho anh hạnh phúc, chúc cho anh luôn yên bình. Anh quyết và chị Snow thân. มขอให้ทุก g ่าน e ่วยอีเมล์ h ึงน้องเขา Runaway của The Cars ขอบค i ณทุกท n านมากมาก I would run away.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 năm h g gửi khoai tây ở địa chỉ Hương Ngọc Anh 273 a y a h o o com hôm nay là tròn 5 tháng ngày chúng ta gặp nhau à mà phải là ngày anh gặp em mới đúng chứ nhỉ vì chắc em cũng chẳng để tâm đó là ngày gì đâu đó là một ngày mùa thu có nắng một ngày rất buồn n ã o nề và từ hôm đó anh biết anh đã yêu em Hôm nay đây anh cũng không biết vì cái tôi cá nhân quá lớn, vì sự ích kỷ hay đó là lòng tự trọng mà anh không thể nói chuyện với em được. Có lẽ những gì đã diễn ra quá nhanh khiến anh như thế. Bây giờ nghĩ lại thấy buồn cười quá, trẻ con quá và cả điên rồ nữa. Nhưng tất cả chỉ nói lên rằng anh đã rất yêu em. Hà Nội đêm nay vắng lặng thế, tiếng gióc rách mưa nữa làm anh gục ngã. Anh lại nghĩ đến em, cái điều mà năm mới này anh không muốn nhắc đến. Anh muốn quên em, quên thật nhanh. anh sẽ quên em một người kiêu căng và xấu xí anh sẽ quên em một người đã gửi tình yêu vào gió anh sẽ quên em một người chỉ coi anh là bạn anh sẽ quên em một người anh đã từng yêu tha thiết anh đã quyết định như thế quyết định rằng chúng ta sẽ không là bạn đâu em mà trước kia anh cứ nghĩ không yêu được em thì sẽ là bạn nhưng làm bạn sao được khi mà trước đó anh đã yêu em làm bạn sao được khi mà anh đang muốn quên em làm bạn sao được khi mà em cũng không muốn thế em đã ghét anh lắm nhỉ làm bạn sao được khi mà trái tim anh đã từng đau lắm vì em. Đọc ở đâu đó những câu mà 9X từng phê phán với 8 X rằng 8 X yêu đương kiểu gì mà dòng dã hàng năm trời nhắn tin, gọi điện, hẹn hò tán tỉnh nhau, rồi yêu nhau và sau đó cũng chia tay như ai để rồi lại sống trong đau khổ. Anh đã tin vào điều đó và rồi anh đã yêu em vội vã. Vội em vội nắng vội tình vội phai trong gió vội sầu thiên thu. Giờ nghĩ lại vui lắm những lúc nói chuyện với em, vui lắm những khi chết với em vui vẻ. vui lắm những lúc nhắn tin và nhận được câu bận từ em, vui lắm những lúc Facebook comment, vui lắm những lúc tết đến nhà em bị em đuổi. em à, dù sao thì cũng cảm ơn em nhiều lắm vì cuộc đời này anh đã gặp em, một người mà trước khi gặp mặt anh nghĩ chúng ta sẽ là bạn tri kỷ bởi vì em và anh có nhiều điểm sở thích cách nói chuyện giống nhau và rồi đến bao giờ anh mới tìm được một người nữa như em. chắc chắn khi đó anh sẽ không để vụt bay như đã từng để mất em. anh c h ị làm ơn hãy gửi tặng cho cô ấy giúp em ca khúc. Earthbound ของ Connor Reese นั n นก็เป็นของขวั e ช t ้นสุดท้ายท o ่ฉันจะให้เธ n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 higher. Because our love it took us to another place, and it's so hard for me to face. But if you really have to go, you take the high, I'll take the low. Ooh, ooh. But when you leave me, don't you know? Các bạn thân mến, để nghe lại những chương trình Quick and Snow Show được phát sóng trên Vô Giao Thông 91 MHz, các bạn chỉ cần gọi điện đến tổng đài 1900 51526, t r ậ n nhánh số 2 và l à n theo hướng dẫn hoặc truy cập website qns.vn. Email của Simbi@1990yahoo.com. Có những ký ức người ta chỉ muốn trôn sâu, không phải vì nó quá buồn, không phải nó gợi lên sự hối tiếc, mà chỉ đơn giản là ta muốn giữ chặt cho riêng mình mà thôi. Trước đây, k ý ức về tình bạn thật mờ nhạt. đó chỉ là những khuôn mặt hàng ngày gặp mặt trò chuyện tôi không quan tâm và cũng không thể nhớ được ngày tháng năm sinh hay số điện thoại của bất cứ ai bốn năm chỉ một mình trên con đường ngày nắng cái bóng ấy cứ đổ dài trên đường cô đơn và tội nghiệp chỉ ước muốn có người nào đó đi cùng để quãng đường mùa đông đỡ lạnh và gần hơn sống khép kín chỉ vì quá cô đơn nụ cười dần như mất đi trong một khoảng thời gian tôi đã bị lãng quên một cách khá trầm trọng bạn cùng lớp có những người còn không biết tên tôi vẫn sống và tự bằng lòng với cuộc sống đó dù cho người ngoài có cho là nó buồn tẻ biết làm sao được đó là cuộc sống của tôi mà đến khi người ta lớn lên những người bạn ấy vẫn bên tôi theo một cách nào đó tôi dần dần không từ chối những buổi tụ tập và ăn uống qua những lần như thế tôi mới hiểu thêm về tình bạn tình bạn ta có thể chia sẻ với nhau mọi thứ tình bạn là những cái nắm tay thật chặt để động viên nhau tình bạn vẫn đẹp khi trải qua những cuộc cãi vã ta lại hiểu nhau hơn tình bạn là những nụ cười tỏa nắng khi cùng nhau sánh bước trên bãi cát phẳng lì Tình bạn có khi ta không nhận ra khi họ ở gần nhưng lại bật khóc khi họ sắp đi xa. Lúc đó ta cần giữ một ký ức thật đẹp về tình bạn. Tôi xúc động khi bạn gọi điện hỏi thăm tôi. Tôi đã khóc khi một người bạn ở rất xa tôi nhắn tin. Có người đã nói với tôi là muốn thời gian ngừng lại để mãi lưu giữ những khoảnh khắc đẹp của tình bạn này. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Thời gian không thể ngừng trôi nhưng ký ức thì chẳng bao giờ biến mất, bạn ạ. Chỉ cần có hiện tại, có tương lai thì ký ức ngày hôm qua vẫn giữ mãi trong trái tim ta. em rất mong anh chị gửi đến những người bạn của em ca khúc more than that của best street boys cảm ơn anh chị rất nhiều đôi khi chúng ta muốn viết ra một cái gì đó thật vui là mọi người thấy hào hứng vui vẻ nhưng mà rồi tâm trạng lại không cho ta làm như vậy phải không q u i c k Hay nói đúng hơn là những trang nhật ký buồn vẫn được gửi đến cho q u i c k and Snowshow và ta không thể không đọc. Vậy thì ta đọc trang nhật ký buồn với một giọng điệu vui tươi vậy? q u ý thật, bảo sao mà không ế ẩm cơ chứ? Cái nào là sự đồng cảm? Hay là đến lúc Snow phải đăng báo tuyển người v ề cảm xúc của q u i c k nó chai sạn hết cả rồi hả? Đùa t í mà đã giận. Cho Snow biết nhé, nói đến đồng cảm thì không ai tinh tế bằng q u i c k này đâu. Nào thì buồn đâu, đưa đây xử lý cho. của tớ thích lúc ấy cười gạch dưới hpa.google.com nửa đêm ngoài trời lại mưa ngà một đêm khó ngủ sao anh em thấy nick anh cứ online rồi lại ọp mấy lần rồi anh để status lại cà phê và nhạc trịnh em thấy lo lo những lần anh để status ấy anh thường mang nhiều tâm trạng em cứ tự hỏi điều gì khiến anh như vậy rồi lại nói thầm Ngủ ngoan được không anh? Một thời gian đã đi qua, bao lâu thì được gọi là dài hả anh? Mình không còn như trước nhưng em nhận ra anh đối với em vẫn quan trọng, vẫn đặc biệt, vẫn ý nghĩa bởi những điều anh nói, những việc anh làm, tâm trạng của anh vẫn tác động nhiều đến em. Em cứ lặng ngồi nhìn Nick anh sáng rồi tắt. Em rất muốn được chia sẻ cùng anh nhưng em biết bây giờ anh không sẵn sàng nói cho em những ý nghĩa của bản thân mình. Em nhắn tin chỉ để anh biết anh không một mình bởi anh thế nên đêm nay em cũng thấy bất an. Tôi qua em ra biển. lần đầu em thấy ngọn hải đăng chiếu sáng em nghe sóng vỗ và nhìn vào khoảng tối bao la ngoài xa em lại nghĩ tới anh em đã muốn gọi to anh ơi cho thỏa em nhận ra chính những khi em lặng thinh là lúc tình cảm trong em mạnh mẽ hơn cả và bởi không thể nói nên lời nên em chỉ biết giấu chúng đi bằng sự lặng im mà thôi bởi thế khi em có thể tự mình nói em nhớ anh thì anh phải biết lúc ấy em đang tình cờ có được phút an nhiên để nghĩ điều đó thật giản đơn và vô hại anh nhé vì vậy đừng suy nghĩ mỗi khi em nói em nhớ anh được không 1 10 giờ phút sáng anh nhắn tin nói anh vừa về nhà em cũng bớt lo em lại thương anh về muộn khi trời mưa vậy chắc giờ lạnh lắm m n g ngủ anh nhé em chỉ có thể ở đây và nghĩ về anh như thế vẫn là mưa vẫn là em nhớ anh cùng với ca khúc l o v e you, oh, s a n i t Sweetheart, I w a n g to tell you how much I love you. How much I care. Loving you is so beautiful. thân mến để nghe lại những chương trình Quick a n Snow Show được phát sóng trên Vô Gia Thông 91 m h z các bạn chỉ cần gọi điện đến tổng đài 1900 571526 t r ậ n nhánh số 2 và l à n theo hướng dẫn hoặc truy cập website qns vn email của Lương Đức Phúc số điện thoại 0169 810 0803 g ử i mai ở địa chỉ s u e t i gạch dưới bubble 9 4 a c n g yahoo com 12 giờ 30, khi mà mọi người đã ngon giấc thì tớ vẫn ngồi bên máy tính viết những dòng tâm sự này cho cậu. Maya, tớ cứ tiếng gọi cậu trong vô vọng, dù vẫn biết cậu chẳng thể nghe tớ nói và cũng chẳng muốn nghe tớ nói. Tớ biết mình đã làm quá nhiều việc khiến cậu phải giận và cũng hơn một lần tớ cố gắng nói lời xin lỗi cậu, nhưng vì sĩ diện của một thằng con trai, tớ lại làm ngơ để rồi giờ đây đành nhìn cậu xa tớ. Tớ biết tớ đã phạm quá nhiều sai lầm trong cái đêm buồn đấy, những sai lầm mà tớ chẳng bao giờ có thể sửa chữa nổi. Sa cậu, tớ mới thấy cậu cần biết trường nào. Tớ thèm những phút giây được ở bên cạnh cậu, dù rằng đó chỉ là những cuộc nói chuyện không đầu không cuối. Sa cậu, cái giá quá đắt cho sự nông nổi của mình. Hôm qua khi nhỏ bạn thân có ý g a n ghét tớ với cậu, ánh mắt tớ nhìn cậu lạc lõng tìm sự đáp trả nơi cậu, nhưng ngay lúc đó tớ biết, có lẽ với cậu, tớ đã trở thành một người xa lạ thật rồi. Xin lỗi cậu, đó là tất cả những gì tớ muốn nói. Thực sự xin lỗi cậu. tớ biết cậu không tin vào tình cảm tớ dành cho cậu nhưng hơn lúc nào hết tớ yêu cậu thực sự yêu rất nhiều những lần c h ế t với nhau cậu đều nói tớ thật khó hiểu khi mà tớ không bao giờ nói chuyện trực tiếp với cậu dựa tớ và cậu chỉ là những dòng tin nhắn offline Maya nếu có dịp nói chuyện riêng với cậu tớ sẽ nói với cậu tất cả những lý do khiến tớ hành xử như vậy và nếu như cậu vẫn không yêu tớ thì tớ sẽ yêu cậu nhiều đủ để cho cả hai Maya tớ không thể quên được cậu đâu mình hãy bắt đầu tình cảm mới nhé và tớ tin thời gian sẽ chứng minh tớ yêu cậu nhiều như thế nào hãy tin ở tớ mong anh chị đáp ứng yêu cầu của em với ca khúc Redless của Shane w h i t cảm ơn anh chị rất nhiều subscribe cho lỡ video I would charge in and rescue you on a yacht, baby. We would sail to an island where we'd say I do. And if we had babies, they would look like you. It'd be so beautiful if that came true. You don't even know how very special you are. You leave me p r e i n g